bốn la mã phẩm bố thí ba mươi mốt một này các tỷ kheo có tám bố thí này thế nào là tám vì có người đến nên bố thí vì sợ hãi nên bố thí vì nghĩ rằng người ấy đã cho ta nên bố thí vì nghĩ rằng người ấy sẽ cho ta nên bố thí vì nghĩ rằng bố thí là tốt nên bố thí vì nghĩ rằng ta nấu những người này không nấu thật ta không xứng đáng là người nấu lại không cho người không nấu vì nghĩ rằng do ta cho bố thí này tiếng tốt được truyền đi nên bố thí vì trang nghiêm tâm trang bị tâm nên bố thí này các tỷ kheo có tám bố thí này ba mươi hai bố thí hai tính tạm và thiện chí những pháp thiện sĩ cầu Đường này gọi thiện đạo, đường này đi thiên giới. 33. Căn bản để bố thí Này các tỷ kheo, có 8 căn bản để bố thí. Thế nào là 8? Vì lòng dục nên bố thí, vì sân hận nên bố thí, vì ngu si nên bố thí, vì sợ hãi nên bố thí. Vì nghĩ rằng trước tổ tiên đã bố thí, trước đã làm, ta không xứng đáng là người để truyền thống này bị bỏ phế. Nên bố thí Vì nghĩ rằng Sau khi cho bố thí này Khi thân hoại mạng chung Sẽ được sanh lên thiện thú Thiên giới cõi đời này Nên bố thí Vì nghĩ rằng Khi ta bố thí này Tâm được tình tính Do hân quang Thủy được sanh Nên bố thí Để trang nghiêm tâm Để trang bị tâm Nên bố thí Này các chỉ kheo Có 8 căn bản để bố thí này 34 thửa ruộng này các tỷ kheo hột giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần được xem là không quả lớn không vị ngọt không phải địa điểm tăng thịnh thế nào là thành tựu tám chi phần này các tỷ kheo ở đây thửa ruộng lồi lên lõm xuống đầy đá và sàn đất mặn không có bề sâu không có chỗ nước chảy ra không có chỗ nước chảy vào không có nước chảy không có bờ đê như vậy này các tỷ kheo Hột giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần được xem là không quả lớn không vị ngọt không phải địa điểm tăng thịnh cũng vậy này các tỷ kheo bố thí giữa những sa môn và la môn thành tựu tám chi phần không quả lớn không lợi ích lớn không có rực rỡ lớn không có rung cảm lớn thế nào là thành tựu tám chi phần ở đây này các tỷ kheo các sa môn và la môn có tà kiến tà tư duy tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy, này các tỷ-kheo, bố thí giữa các sa môn và la môn thành tựu tám chi phần, không quả lớn, không lợi ích lớn, không có rực rỡ lớn, không có rung cảm lớn. Này các tỷ-kheo, Một giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần, được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, có địa điểm tăng thịnh thế nào là thành tựu tám chi phần ở đây này các tỷ kheo thửa ruộng không có lồi lên lõm xuống không có đầy đá và sàn không có đất mặn có bề sâu có chỗ nước chảy ra có chỗ nước chảy vào có nước chảy có bờ đê như vậy này các tỷ kheo hột giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần được xem là có quả lớn có vị ngọt lớn là địa điểm tăng thịnh cũng vậy này các tỷ kheo bố thí giữa những sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần có quả lớn có lợi ích lớn có rực rỡ lớn có rung cảm lớn thế nào là thành tựu tám chi phần ở đây này các tỷ kheo các sa môn bà la môn có chánh tri kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm, chánh định như vậy này các tỷ kheo bố thí giữa các sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm lớn. Khi ruộng được đầy đủ, hột giống gieo đầy đủ, khi mưa xuống đầy đủ, lúa gặt được đầy đủ. Tai quả không có mặt, tăng trưởng được đầy đủ, rộng lớn được đầy đủ, kết quả được đầy đủ. Cũng vậy, sự bố thí giữa những người đủ giới là vật liệu bố thí, cũng được sắm đầy đủ, đưa đến sự đầy đủ, vì sở hành đầy đủ Vậy ai muốn đầy đủ phải từ mình đầy đủ. Phục vụ người đủ tuệ, như vậy thành công đủ, đầy đủ trí và đức. Với tâm được đầy đủ, làm nghiệp được đầy đủ, lợi ích được đầy đủ như thật biết cuộc đời. Đạt được kiến đầy đủ, đường đầy đủ đi đến, tiến đến ý đầy đủ, dứt bỏ mọi cấu quế đạt niết bàn cụ túc, giải thoát mọi đau khổ, tức đầy đủ vẹn toàn. 35, thọ xanh do bố thí này các tỷ kheo có tám thọ xanh do bố thí thế nào là tám ở đây này các tỷ kheo có người bố thí cho sa môn hay bà la môn với đồ ăn đồ uống giải mặt xe cộ vòng hoa hương dầu thoa đồ nằm trú xứ đèn đuốc người ấy bố thí và mong hưởng quả thấy các xác đế lì đại phú hay các bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú xung túc đầy đủ, tòa hưởng năm dục trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: Mong rằng sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với sát đế lì đại phú hay với bà la môn đại phú hay với gia chủ đại phú, người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thường, sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với sát đế lì đại phú, hay với bà la môn đại phú hay với các gia chủ đại phú ta nói rằng người ấy là người giữ giới không phải là người ác giới này các tỷ kheo người giữ giới thành công vì tâm hướng đến thanh tịnh. ở đây này các tỷ kheo có người bố thí cho sa môn hay bà la môn với đồ ăn đồ uống vải mặt xe cộ vòng hoa hương dầu hoa đồ nằm trú xứ đèn đuốc người ấy bố thí và mong hưởng quả nghe rằng bốn thiên dương thiên sống lâu có dung sắc được nhiều an lạc người ấy suy nghĩ như sau mong rằng khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên dương với chư thiên ở cõi trời ba mươi ba với chư thiên ở cõi trời dạ ma với chư thiên ở cõi trời đâu xuất với chư thiên ở cõi trời quá lạc thiên với chư thiên ở cõi trời tha quá tự tại thiên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 có người bố thí cho sa môn hay bà la môn với đồ ăn đồ uống nghe rằng chư thiên ở phạm chúng thiên sống lâu có dung sắc, được nhiều an lạc người ấy suy nghĩ như sau ta nói rằng người ấy là người giữ giới không phải là người ác giới là người ly tham không phải là người có tham này các tỷ kheo người giữ giới thành công vì thâm hướng đến ly tham này các tỷ kheo Tâm pháp này là tám thọ sanh do bố thí 36. Phước nghiệp sự Này các tỷ kheo Có ba căn bản làm phước Thế nào là ba? Căn bản làm phước do bố thí Căn bản làm phước do giới đức Căn bản làm phước do tu tập Ở đây này các tỷ kheo Có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một, nhỏ, do trên một quy mô nhỏ Căn bản làm phước do giới đức Trên một quy mô nhỏ Căn bản làm phước do tu tập trên một quy mô nhỏ người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh làm người không may mắn ở đây này các thế kheo có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô vừa phải căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa phải không đạt được căn bản làm phước cho tu tập người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh làm người có may mắn ở đây này các thế kheo hạng người Căn bản làm phước do bố thí Trên một quy mô to lớn Căn bản làm phước do giới đích Trên một quy mô to lớn Không đạt được căn bản làm phước do tu tập Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung Được sanh cộng trú với bốn thiên dương Tại đây, này các kỹ kheo Bốn thiên dương Sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp Do bố thí Sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp Do giới đích vượt qua bốn thiên dương trên mười điểm Tuổi thọ chư thiên dung sắc chư thiên an lạc chư thiên danh tiếng chư thiên tăng thượng lực chư thiên thiên sắc thiên thanh thiên hương thiên dị thiên xuất ở đây này các tỷ-kheo có hạng người căn bản làm phước cho bố thí trên một quy mô to lớn căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn nhưng không đạt được các bản làm phước do tu tập người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở tam thập tam thiên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 nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập, người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở gia ma thiên. Tại đây này các tỷ-kheo, thiên tử Suyama sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở gia ma trên mười điểm, tuổi thọ chư thiên, thiên dị, thiên xúc. Ở đây này các tỷ-kheo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 Được sanh cộng trú với chư thiên ở tha hóa tự tại thiên Tại đấy, này các tỷ kheo, thiên tử Vasavati Sau khi làm thật nhiều các bản phước nghiệp do bố thí Sau khi làm thật nhiều các bản phước nghiệp do giới đức vượt qua chư thiên ở tha hóa tự tại thiên trên 10 điểm Tuổi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên Tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên dị, thiên xúc này các tỷ-kheo có ba căn bản phước nghiệp này ba mươi bảy người chân nhân một này các tỷ-kheo có tám bố thí này của bậc chân nhân thế nào là tám cho vật trong sạch cho vật thù diệu cho đúng thời cho vật thích ứng cho với sự cẩn thận cho luôn luôn tâm cho được tình tính sau khi cho được quan hỷ này các tỷ-kheo có tám bố thí này của bậc chân nhân trong sạch và thù diệu đúng thời và thích ứng đồ ăn và đồ uống luôn luôn làm bố thí trong các ruộng tốt lành sống theo đời phạm hạnh không có gì hối tiếc bố thí nhiều tài vật những bố thí như vậy được bậc trí tán thán bậc trí thí như vậy với tâm tính giải thoát không hại tâm an lạc bậc trí sanh ở đời ba mươi tám người chân nhân hai này các tỷ theo bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho cha mẹ đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vợ con đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho người phục vụ người làm công đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho bạn bè thân hữu đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho các hương linh đã mất đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vua chúa đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho sa môn và la môn. Dĩ như này các tỷ thêo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người. Cũng vậy này các tỷ thêo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người, đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho cha mẹ, đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vợ con.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 Cúng dường thật đúng Pháp Mẹ cha và tổ tiên Nhớ ngày trước đã làm Đối xuất gia không nhạc Kính lễ bậc phàm hành Tin dưỡng trú cúng dường Biết Pháp khéo xử sự Là người đem lợi ích cho vua Cho chư thiên Là người đem lợi ích cho bà con Bạn bè Là người đem lợi ích cho tất cả mọi người Khéo ăn trú dịu Pháp Nhíp sang tham cấu quế Hưởng cuộc đời hạnh phúc 39 nguồn nước công đức này các tỷ kheo có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện món ăn cho an lạc làm nhân sanh thiên quả vị thục an lạc đưa đến cõi trời dẫn đến khả ái khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc thế nào là tám ở đây này các tỷ kheo thánh đệ tử quý y phật này các tỷ kheo đây là nguồn nước công đức thứ nhất là nguồn nước thiện hạnh phúc an lạc Lại nữa, này các tỉ kheo, Thánh đệ tử Quy Y Pháp. Này các tỉ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiền, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỉ kheo, Thánh đệ tử Quy Y Tăng. Này các tỉ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiền, hạnh phúc, an lạc. Này các tỉ kheo, có trăm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày. Được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn. Không bị những sa môn và la môn có trí khinh thường. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ sát sanh. Đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh. Đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh. Đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi không hận thù không hại vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi không hận thù không hại này các tỉ kheo đây là bố thí thứ nhất là đại bố thí được biết là tối sơ được biết là lâu ngày không bị những sa môn và la môn có trí kinh thường này các tỉ kheo đây là nguồn nước công đức thứ tư là nguồn nước thiền dẫn đến khả ái khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử Đoàn tận, lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, Đoàn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, Đoàn tận nói láo, từ bỏ nói láo, Đoàn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử Đoàn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, đem cho không sợ hãi, cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại, cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn bà la môn có trí kinh thường. Này các tỷ kheo, đây là quần nước công đức thứ tám, nguồn nước thiện dẫn đến khả ái khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc này các tỷ kheo có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện món ăn cho an lạc làm nhân sanh thiên quả dị thục an lạc đưa đến cõi trời dẫn đến khả ái khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc bốn mươi rất là nhẹ này các tỷ kheo sát sanh được thực hiện được tu tập Được làm cho sung mãn, Đưa đến địa ngục Đưa đến loài bàn xanh Đưa đến cõi ngạ quỷ Quả dị thuộc hết sức nhẹ của sát sanh Là được làm người với tuổi thọ ngắn Này các tỷ kheo Lấy của không cho được thực hiện Được tu tập Được làm cho sung mãn, Đưa đến địa ngục Đưa đến loài bàn xanh Đưa đến cõi ngạ quỷ Quả dị thuộc hết sức nhẹ Của lấy của không cho Là được làm người với sự tổn hại tài sản Này các tỷ kheo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 này các tỷ-kheo nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ. này các tỷ-kheo nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho xung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu Là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý Này các tỉ kheo Nói lời phù phiếm được thực hiện Được tu tập Được làm cho sung mãn, Đưa đến địa ngục Đưa đến loài bạc xanh Đưa đến ngà quỷ Quả dị thục hết sức nhẹ Nói lời phù phiếm Là được làm người Và được nghe những lời khó chấp nhận Uống rượu men rượu nấu Này các tỉ kheo Được thực hiện Được tu tập Được làm cho sung mãn, Đưa đến địa ngục Đưa đến loài bạc xanh, đưa đến ngạ quỷ Quả vị thuộc hết sức nhẹ Của uống rượu men, rượu nấu Là được làm người với tâm điên loạn